bốn Vương ở đây Tác giả Kiểu Lộ Phi Hương Người đọc Minh Trang Chuyện được phát hành tại 2 chương Trường 70 Lại là một chàng ho kịch liệt Dường như muốn văng cả lục phổ ngũ tạng ra ngoài Thẩm ly vỗ vai ma quân Nhẹ giọng hỏi Lần trước người bị thương vẫn chưa khỏi sao Mà quân lắc đầu Chẳng qua là gần đây hơi mệt Mà quân chưa dứt lời Bàn tay đang nắm lấy cỗ tay thẩm ly bỗng cứng lại Sau đó đẩy tay áo thẩm ly lên Bắt mạch cho nàng Một lúc sau Mà quân thở dài một tiếng Giọng điệu có vài cảm xúc khó phân Viên trầu đó Cuối cùng cũng bị con hấp thụ hoàn toàn rồi bàn tay vỗ vai ma quân của thẩm ly khẽ ngừng, thanh sắc trầm đi. sư phụ thẩm ly có chuyện muốn hỏi, nàng suy nghĩ một lúc. lần này gặp nạn, a ly may mắn được hành chỉ thần quân tương cứu, sau đó lại gặp được kỳ ngộ, vị cao nhân giúp con trị thương nói, bích hải thương châu này là nội đan của yêu, còn pháp luật linh được sư phụ dạy cho con, tất cả đều tương khắc với bích hải thương châu. Sư phụ Con đã biết nhiều như vậy Sự tình cũng tiến triển đến nước này Ta cũng không nên giấu con nữa Ma quân ho vài tiếng Con rìu ta đến bên bàn Chúng ta tìm nơi khác nói chuyện Lại chuyển đến trận pháp dưới bàn Giống như lần trước ma quân Đưa cho nàng Bích Hải Thương Châu Trận pháp đưa hai người Đến tế điện thần bí Tịch mịch chết chóc Viên châu được thờ trên bục cao trong điện đã không còn, Mạc quân đẩy thẩm ly ra, không để nàng tiếp tục dìu nữa. Bà chậm rãi tới tới phía trước, tháo mặt nạ biến đổi thân hình, khôi phục lại bộ dạng nữ nhân. Trước bục cao, bà yên lặng đứng. Chuyện đã lâu lắm, lâu đến mức ngay cả ta cũng không nhớ rõ chi tiết nữa. Nhưng dáng vẻ lúc mẫu thân con cùng ta thăm tiên bái sư ở đây Thì ta vẫn còn nhớ đến bây giờ Mẫu, mẫu thân con Mẫu thân con vào dư môn trễ hơn ta 3 tháng Sau khi bái sư cùng ta ở chung một phòng Mỗi ngày đều cùng ta tham bái sư phụ Tính tình mỗi ấy ôn hòa rất được sư phụ yêu thích Vì vậy nên lúc nào cũng hầu hạ bên cạnh sư phụ Sư phụ thích luyện thuốc Thỉnh thoảng cũng truyền cho mỗi ấy Một số thuật luyện phúc Một số thuật luyện thuốc chế vật Mỗi ấy bẩm sinh thông tuệ không đến 35 Đã trở thành đệ tử Học được nhiều bản lĩnh của sư phụ nhất Đây vốn là chuyện tốt Nhưng mà Mà quần cục mắt Tiên sư con Còn có lòng riêng Thuật chế tạo Càng lúc càng cao Không thể nào giữ nguyên hiện trạng Cuối cùng ông ấy chế tạo ra một loại quái vật Mà quái vật đó Cũng đã từng giao thủ với chúng Mà quái vật đó Con cũng từng giao thủ với chúng Giọng thẩm ni lặng là Là yêu thú trong khư thiên uyên Không sai Sư phụ của mẫu thân con Và ta Chính là tiền nhiệm quân vương của ma giới Lục Minh Mà quân bước lên bục Ngón tay khẽ phổi bụi chỗ thờ hạt châu trên tế đài Lúc luyện thành con yêu thú đầu tiên Thân là đệ tử của sư phụ Người người đều vui mừng kích động Mọi người đều biết Đối với đội quân ma giới Thì đây là một vũ khí cực mạnh Nhưng sau khi yêu thú lần lượt Được sư phụ Không hề tiết chế mà luyện ra Tình hình bắt đầu bất ổn Thỉnh thoảng có lúc kiểm soát không thích đáng Yêu thú sẽ ăn thịt đệ tử đồng môn Cũng có yêu thú trốn ra ngoài Tàn hại ba tánh ma giới Trong chiều dần dần có nhiều kháng nghị Nhưng sư phụ vẫn quyết làm theo ý mình Không ngừng chế tạo yêu thú Giống như thật sự quyết tâm Làm theo dự định mà ông ấy muốn kiến lập một quân đội yêu thú Sau đó sẽ thống lĩnh quân đội Này đánh thiên giới kéo những tiên nhân cao cao tại thượng kia xuống, cúi đầu trước ma giới để ma tộc lên ngôi. thẩm ly lắc đầu. khi binh sĩ trở thành chủ tướng của quân đội thì tướng quân sẽ không còn tác dụng. nhưng tướng quân là lão là đầu não, binh sĩ là vũ khí, quân đội không có đầu não chẳng qua chỉ là một cỗ máy chết chóc. chỉ e là yêu thú không nằm trong sự khống chế của người đó nữa. Lúc đó ma giới nhất định sinh linh đầu thán. Mà quân gật đầu. Lúc đó, bất kể là trong triều hay trong môn phái đều có người phản đối. Nhưng mẫu thân con lại cật lực ủng hộ lục minh. Thẩm ly ngẩn ra. Mà quân lại thở dài. Họ cũng thấy được sự nghi hại của yêu thú. Pháp lực của lục minh không đủ để khống chế yêu thú như vậy. Ông dốc toàn lực chế tạo yêu thú vương, con này mạnh hơn các yêu thú khác rất nhiều. lúc mới sinh, yêu thú vương chỉ là một đứa trẻ, không khác gì những đứa trẻ bình thường. đỗ Minh đặt tên nó là phụng lai, giao nó cho mẫu thân con chăm sóc. nó hấp thụ linh khí của trời đất, trưởng thành. so với các yêu thú được chế tạo sơ sài, nó càng giống một quái vật tự nhiên sinh ra hơn. vì vậy Mà sức mạnh càng tinh thuần mạnh mẽ Phục Lai lớn rất nhanh Chỉ có 3 tháng đã không khác gì thanh niên bình thường Nhưng không ai ngờ được rằng Một con yêu thú nại nảy sinh tình yêu Với người chăm sóc mình Thẩm Ly nghe ngạc nhiên Không dám tin vào ẩn ý đằng sau lời ma quân Ánh mắt ma quân trầm đi Càng không ai ngờ được rằng Mẫu thân con cũng yêu hắn thẩm ly hoang mang cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình run giọng lẩm bẩm con là con của yêu thú sao con là nàng nhớ đến bộ dạng của hạt vĩ hồ thoát ra khỏi hư thiên uyên lập tức nhíu mày con của loại yêu thú đó ma quân im lặng trong chốc lát nhưng không lâu sau đại thần trong triều nén thông báo lên thiên giới về họa yêu thú Thiên giới cả kinh phái binh đến. Nhưng lúc này, Lục minh đã chế tạo ra mấy ngàn yêu thú. Binh sĩ thiên giới thảm vại trở về. Cuối cùng, thiên đế phái mời hành chỉ thần quân hạ giới. Hắn một mình độc chiến mấy ngàn yêu thú. Chém Lục minh, bắt Phục Lai. Cuối cùng hợp với binh lực thiên giới. Ép mấy ngàn yêu thú kia ra biên cảnh Khai phá hư thiên uyên, phong ấn toàn bộ yêu thú vào bên trong. Sau khi hành chỉ phong ấn yêu thú Nguyên khí đại thượng Nguyên khí đại thương Phải lập tức trở về thiên ngoại thiên quân đội thiên giới Cũng nhanh chóng rời đi Lúc đó tuy yêu thú bị phong ấn hết Lục Minh đã chết Nhưng mà giới vẫn còn hỗn loạn Một phe lên tiếng Muốn tôn đứa con Trong bụng thất thiếp của Lục Minh Lên làm vua Một phe quyết tâm bài trừ tác phong Của đảng phái Lục Minh Muốn lập tân chủ Hai phía không ngừng Hai phía không ngừng đấu tranh Gây lên cuộc chiến kéo dài mấy tháng Ta biết tác phong của đảng phái Lục Minh Nếu không đổi cùng giết tận Sau này Bọn chúng nhất định sẽ lại nổi lên Vì trong đó Vẫn có người ủng hộ Việc mượn tay yêu thú lật đổ thiên giới Ta lập được chiến công Trên chiến trường Tuy vô tâm Nhưng lại được mấy vị trưởng lão đề cử Đăng lên ngô vị ma quân Còn lần cuối cùng gặp mẫu thân con Là ở chiến trường biên cảnh Lúc ta triệt đẻ Đánh tan phe cánh lục minh Bọn chúng đang âm mưu làm thế nào Để phá khư thiên uyên Trốn vào trong phong ấn Mẫu thân con cũng đang ở đó Lúc đó mụi ấy sắp lâm bồn Ta lén đưa mụi ấy rời khỏi chiến trường Tìm một bụi cỏ Giúp mụi ấy sinh nở lúc đó ta mới biết sau khi mẫu thân con biết phụng lai bị phong ấn, muội ấy mang theo con một mình ra biên cảnh, nhưng sau khi ra đến nơi lại không biết thế nào để vào được hư thiên uyên. Biết được âm mưu của phe Lục Minh lên mới đi cùng chúng. Muội ấy muốn vào phong ấn gặp mặt phụ thân con. Thẩm Ly nghiến răng siết chặt quyền, ẩn nhẫn không nói một lời. Sau khi sinh con ra Mẫu thân con xuất huyết không ngừng Còn trong người con Yêu khí rất nặng Mười ấy biết mình không sống nổi Để bảo vệ con Sau này không bị người của hai giới thiên ma truy sát mụ ấy dùng sức lực cuối cùng của mình Rút hết yêu khí trong người con ra Ngưng tụ thành bích hải thương châu Sau khi giao con cho ta Cuối cùng kiệt sức qua đời Tâm nguyện cuối cùng của mụ ấy Là mong đời này của con Có thể ngao du chân trời góc bẻ Không bị thân phận trói buộc Không giống như phụ thân của con Chịu nỗi khổ giam cầm Bây giờ nghĩ lại Danh hiệu bích thương vương này Cũng coi là mẫu thân con ban cho con Từng có một người Vì nào mà từ bỏ tính mạng nhưng nàng lại không biết gì cả. Lúc làm biết rồi, thì thời gian đã trôi qua quá lâu. Thẩm ly chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Nàng khàn giọng hỏi: bây giờ hài cốt của người ở đâu? Mội ấy nói muốn ở bên phụ thân con, nhưng lại không cho ta lập bia mộ. Sợ là có người tìm được, đuổi bắt, đuổi hình bắt bóng, làm liên hụy đến con. Ta trôn mùi ấy bên cạnh khu Thiên Uyên Bây giờ e là không tìm được nữa Bên cạnh Khư Thiên Uyên Không có gì cả Thẩm Ly từng chiến đấu trong đó Nàng Giọng nàng khẽ nặng đi Không hà có gì cả Mà quân ngồi xuống bậc thang trên bục Vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình ra hiệu cho Thẩm Ly Bước tới thẩm ni cúi đầu ngồi xuống, ma quân xoa đầu nàng. Từ nhỏ, con đã cùng ta tập luyện pháp thuật linh lực. Tất cả thuật pháp ta dạy con đều tương khắc với sức mạnh yêu thú trong người con. Ta cũng sợ như mẫu thân con. Nếu có người biết được thân phận của con, thì có khi nào sẽ ghét bỏ con không? Nhưng thấy con trưởng thành từng ngày, sống thật mạnh mẽ, ta lại nghĩ Con có quyền được biết thân thế của mình Trước đó hạt vĩ hồ thoát ra khỏi Khư Thiên Uyên Lòng ta vừa không muốn con đi Vừa muốn để con đi Sau đó biết con từng đến Khư Thiên Uyên Bốc ra chứng khí Nhưng lại không hề bị trương khí xâm phạm Ta nghĩ năng lực thống chế của con rất tốt Đã đến lúc trả lại Bích Hải Thương Châu cho con Nhưng sau khi trả lại cho con ta lại luôn lo sợ Nếu con biến thành thẩm ly Ta chưa từng quen biết Vậy ta phải làm thế nào đây Sư phụ Thẩm ly nói Sinh con có ơn Nuôi con cũng có ơn Thẩm ly làm sao có thể một sớm một chiều Quên ơn dưỡng dục của người Bất kể xuất thân của con thế nào Thẩm ly vẫn là thẩm ly Không liên quan đến thân phận mao quân xa đầu thẩm ly Lặng lẽ ngồi một lúc nói tiếp Đám người phù sinh Chắc là tàn đảng của phe Lục Minh Tu dưỡng ngàn năm Cuối cùng bọn chúng cũng nói dậy Chuyện mặt phương Ta đã nghe nói Nếu ta đoán không sai Chắc hắn là đứa con trong bụng thiết thất của Lục Minh Ta biết quan trọng tình Nhưng hắn đã phản bội Thì gặp trên chiến trường Càng không thể thủ hạ lưu tình Thẩm Ly nhớ đến hôm đó Mạc Phương cứu nàng ra Trong ngôi nhà nhỏ Nhưng khoảnh khắc ngập ngừng này Chỉ thoáng chốc trong đầu nàng Nàng gật đầu nói Ali biết rồi Ngoài ra Hành chỉ thần quân và con Mạc quân bỗng dừng lại Phát giác thân hình thẩm Ly khẽ cứng Bà thở dài một tiếng Ngàn năm nay Ta luôn cảm kích thần quân Năm xưa đã cứu ma giới trong chiến hỏa Lúc đầu Ngày ấy đề nghị Phất Dung Quân cưới con Trước đó Ta vốn không biết Rốt cuộc ngày ấy có dụng ý gì Mãi đến khi chuyện Phất Dung Quân Bộc phát sức mạnh Thanh tẩy hoa cỏ trong nhà Chuyển đến ma giới Lúc này ta mới biết Phất Dung Quân có lăng lực này Nếu con gả cho hắn Nhất định ngày ngày bị Tiên khí thanh tẩy Mà khí trong người sẽ tiêu hết Thiết nghĩ hành chỉ thần quân lúc đó Tuy không biết thân phận của con nhưng cũng phát giác được Sức mạnh của con Ngoài ra Ngài là thần quân Trọng trách trên người quá nặng Nếu có một ngày Ngài ấy biết thân phận của con e là sẽ vì chúng sinh Mà giết con Giọng ma quân trầm đi Thẩm Ly chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống đất. Con nghĩ, chàng đã biết từ lâu. Mao quân ngẩn ra, Thẩm Ly nói, Phạm Nhân Hành Vân, con yêu lúc trước, chính là chàng đầu thai xuống hạ giới. Lúc đó, canh mặn bà tẩy sạch tu vi của chàng, nhưng lại không xóa được ký ức của thần Minh. Trong kiếp đó, trước khi con thao người về ma giới, để cứu mạng chàng, Còn đã độ cho chàng 500 năm tu vi Thẩm đi bật cười Có rút sức mạnh yêu thú thế nào đi nữa Trong người trước sau Vẫn còn lưu lại một ít khí tức Chắc lúc đó Chàng đã biết rồi Lúc vá phong ấn ở ma giới Hắn đưa nàng đi cùng Lúc đó Có lẽ hắn đã động sát tâm với nàng Nhưng cuối cùng Lại không thể nào xuống tay Thẩm đi hiểu ra Thì ra lúc đó, hành chỉ đã bắt đầu không giống hành chỉ nữa Không còn là một thần quân, đạm mạc, lòng chỉ có chúng sinh Bởi vậy lúc đó, hắn đối với nàng, lúc gần, lúc xa Hành chỉ, hắn cũng từng có lúc dao động